Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3.227 chương ăn gió nằm xương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.ifiz. Không sai cầm tâm tỷ tỷ không chỉ có từng nhắc tới quá ngươi, nhàn. Hả rất nhiều thậm chí trả lại cho tiểu mội nhìn quá đại ca ngươi bức. Họa, thiếu nữ mỉm cười thanh âm truyền vào cách lỗ tai trải qua này một đoạn thời gian tiếp xúc. Nàng đã trải qua biết Lâm Hiên là tính cách. Hòa ái tu tiên giả không hề. Nữa như vậy câu thúc. Theo sau hai người lại hàn huyên một chút khác biệt. Từ đó nữ trong miệng, Lâm Hiên đối với thiên âm giới cũng coi như có. Một thứ đại khái biết. Nên giới diện tích lũy rộng lớn, nhất điểm cũng không thể so với nay. Long giới thua kém. Các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, linh khí cũng nồng nặng đến. Tột đỉnh tình trạng. Lớn nhỏ tu tiên môn phái càng là khó có thể tính toán tu tiên ra. Tột tán tu cũng rất phồn Vinh tình huống như thế, cùng nai long giới. So sánh phàng phất. Như thuyết duy nhất bất đồng, chỉ sợ sẽ là thiên âm cung. Cùng một loại môn phái bất đồng thiên âm cung chính là chân tránh. Quái vật to lớn, trừ, ra tổng đà quang các nơi phân đàn liền có trên ngàn nhiều cơ. Hồ lần đến cả cái thiên âm giới mỗi một cái góc nhỏ. Cao thủ nhiều như mây, một loại danh môn đại phái có một vị độ kiếp. Kỳ Thái Thượng trưởng lão đã thập phần rất được. Tuy nhiên tại thiên âm cung chỉ là độ kiếp hậu kỳ đáng sợ tồn tại. Liền không ngừng nhất cái cho tới mặt khác Thái Thượng trưởng lão có. Rất nhiều thì căn bản không có nhân hiểu được Cho tới mặt khác cùng bập tu tiên giả Càng là khó có thể tính toán Thô sơ giản lược phòng đoán Chỉ sợ có trăm vạn nhiều Chú ý Này còn vẻn vẹn là thiên âm cung chính thức đệ tử Mà không có Tính toán cái đó phụ trúc thế lực Lâm Hiên nghe Cốc Thanh nói tới đây Cũng không khỏi ngã hấp một cái Lương khí Chính mình mặc dù biết thiên âm cung không phải chuyện đùa, nhưng nằm. Mơ cũng chưa từng tưởng cư nhiên đến như vậy tình trạng. Nhìn tới tưởng muốn giáo huấn diệu âm tiên tử, đem cầm tâm cứu ra còn. Cần tốn nhiều một loại khúc chít. Nhưng lâm hiên cũng gần là cảm giác có vài phần phiền toái mà thôi. Trên mặt cũng không nhục chí ý. Sự tại người làm. Có tái nhiều hơn nguy hiểm lại như thế nào, lão bà khẳng định là muốn cứu. Lâm Hiên từ bước lên tu tiên đường trải qua gian nan hiểm trở nhiều. Vô số kể. Mà hắn còn chưa từng có sống như khó khăn cuối đầu quá. Bất quá này sự không thể nóng vội. Phải bàn bạc kỹ hơn. Lâm Hiên khả năng không là xúc động tu tiên giả chuyện này càng lạc. Là... Không phải chuyện đùa, khẳng định muốn mưu định rồi sau mới hành động. Niệm cho đến này, Lâm Hiên trong lòng đã có tính toán, vì vậy hắn. Quay đầu thanh nhi, ngươi tiếp xuống, có tính toán gì không ni. Lâm Hiên ngã hơn nữa không lo lắng tin tức để lộ. Dĩ thần thức của hắn. Có khả năng xác định chu vi vạn rằm cũng tuyệt. Không có người thứ ba tu tiên giả. Thiên âm cung mặc dù tai mắt đông đảo, nhưng tưởng muốn từ chính mình. Quan sát kỹ càng dò thăm tin tức, nó cũng là nằm mơ giữa ban ngày. Điểm ấy tin tưởng còn là có. Cho nên Lâm Hiên chút nào lo lắng cũng không. Tiểu mũi vốn là chính là ngoại suất du lịch hôm nay đã đem tin tức. Nói cho đại ca. Tự nhiên là nguyên lai like, tính toán làm chi, liền tiếp. Theo làm chi. Lâm Hiên gật đầu, làm như vân ẩn tông thái thượng trưởng lão, hắn mặc dù nhất hướng, không quản tục vụ nhưng một chút tông môn bên trong quy củ lại vậy. Sao có thể không rõ ràng lắm, tu hành đến nhất định cảnh giới tu tiên giả ngoại suốt du lịch đó là, tái bình thường bất quá, làm như vậy ký có tăng trưởng lịch duyệt chỗ tốt đồng thời còn có. Thể phát hiện ra một chút cơ duyên có thể nói nhất cử lướng tiện nếu như thế vì huyên cũng không quấy rẫy ngươi Lâm Hiên vừa nói một bên đưa tay vỗ linh qug chợt lõi nhất cái chứ vật đại ánh vào mi mắt bên trong có một chút đan dược bảo vật còn có vài thứ vạn Lý Phù thanh nhi ngươi tạm thời thu ho tốt nếu có tin tức biến cố chúng ta cũng tốt tùy thời liên lạc. Lần này đây Cốc Thanh không có từ chối. Lâm Hiên thật là sảng khoái tu tiên giả hơn nữa mấy thứ này tại. Chính mình nhìn tới cố nhiên quý giá dĩ cực nhưng tại độ kiếp kỳ lão. Tổ trong mắt lại không có gì đặc biệt hơn người. Đương nhiên nàng này đối Lâm Hiên như trước thập phần cảm kích trong miệng cảm ơn không thôi. Theo sau hai người chia tay rời đi. Nhìn thiếu nữ bóng lưng biến mất, Lâm Hiên thở dài, nhưng rất nhanh. Nét mặt liền trở nên âm trầm vô cùng. Diệu âm tiên tử chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua. Cầm Tâm cũng nhất định muốn cứu. Có khả năng thiên âm cung này dạng quái vật to lớn, chính mình nên từ chỗ nào vào tay ni Lâm Hiên xem như rất có nhanh trí tu tiên giả. Tuy nhiên nhất thời chỉ. chốc lát cũng khổ vô lương sách. Cũng may này sự thật cũng không dùng thái quá sốt ruột. Lâm Hiên mạn. Không mục đích hướng trước bay đi. Thiên âm giới diện tích rộng lớn. Lâm Hiên một mạch bay đi đều là. Hoang tàn vắng vẻ chỗ. Bất quá hắn cũng hơn nữa không nóng này. Một. Bên phi. Bên phi. Một bên tử đánh giá như thế đối sách. Không biết không dứt, hơn nửa ngày công phu cũng đã đã qua. Thái dương rơi xuống sườn núi, sắc trời cũng từ từ bị hắc án bao bọc. Trăng sáng sao thưa, lâm hiên trên mặt toát ra một tia trần chờ đến. Tổ cùng là liền ngay cả đêm tối chạy đi còn là tìm một chỗ nghỉ. Ngơi một đêm đi. Này cũng là bất hảo lựa chọn Nhưng rất nhanh Lâm Hiên liền cảm thấy Tức cười đứng lên Này trùng việc nhỏ Chính mình hà tất tốn nhiều tâm ni Ngược lại cũng Vô sự có khả năng làm Chính mình liền tạm thời Tại nơi này ăn gió nằm Sương một đêm tính Theo sau Lâm Hiên độn quang Vừa nổi lên Giống như cách đó không xa Một tỏa thanh sơn bay đi Rất nhanh đi ra. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái. Nhất lũ kiếm quang tử ốm tay áo. Trung bắn nhanh. Đâm nữa. Toái thạch bay múa trên vách núi đá xuất hiện một cái đồng lớn. Lâm. Hiên không. Chút nào do dự phi đi. Vẹn vẹn là tại nơi này ăn gió nằm sương một đêm. Lâm Hiên cũng lười mở. Động phủ tùy tiện có cái sơn động có khả năng che mưa chắn gió như Vậy đủ rồi Theo sau Lâm Hiên lại thả ra kiếm quang Mài bén xuất một cái giường Đá cùng y nằm ở mặt trên Vù vù ngủ say đứng lên Bất chi bất giác đi ra nửa đêm về sáng lúc Đột nhiên Lâm Hiên mi đầu Nhất trọn mở ra hai tròng mắt Có ý tứ Như vậy hoang vắng địa phương cư nhiên còn có tu sĩ đấu Pháp hơn nữa gấp bậc không thấp Lâm Hiên cảm ứng như thế trong thiên địa hỗn loạn nguyên khí trên mặt Lộ ra một tia cổ quái sắc Tính dù sao đều bị đánh thức đi xem một chút náo nhiệt cũng không Sai Lâm Hiên thầm nói thanh âm chuyển vào cách lỗ tai theo sau toàn thân Thanh mang vừa nổi lên tưởng như nọ thiên địa nguyên khí ba động Mà nhất kịch liệt địa phương bay đi. Dĩ hắn hôm nay độn tốc độ chính là mấy vạn dặm tự nhiên là ngay lập. Tức cho đến. Lâm Hiên thật cũng không vội vàng hiện thân trước thi triển ẩm nặng. Chi thuật tránh né ở một bên đem đến tột cùng xảy ra nhìn rõ cái gì. Sở. Tuy nhiên đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho hắn ngẩn ngơ. Nguyên vốn tưởng rằng là tu sĩ đấu pháp Không nghĩ tới đập vào mắt chứng kiến Chứng kiến cũng là số lượng đầu Hung mánh yêu thú Có sư thân đầu lang Có hình dáng như giá ngưu Trên lưng đã có hai Cánh trường suốt Còn có hơn trăm trường dài mãng xà Tam đầu yêu thú tựa hồ Cũng không thể biến hóa thành nhân hình Tuy nhiên thực lực lại quả nhiên là không phải chuyện đùa Nhất điểm cúng Không thể so với đồng huyền hậu kỳ tu sĩ thua kém Tuy nhiên giờ phút này Tam đầu đáng sợ yêu thú địch nhân lại chỉ có Nhất cái Nhất vóc người thon thả diệu linh thiếu nữ Nhất mắt nhìn đi bất quá 20 suốt đầu tuổi Người trẻ tuổi dĩ Cực nhất thân tuyết bạch sa y càng phổ trợ suốt vài phần suốt trần Khí Dung mạo cũng coi như tú lệ trong tay một thanh dài hơn thước trên. Đoạn kiếm hạ bay múa đối mặt vài đầu hung mánh yêu thú vây công cư. nhiên mảy may không rơi xuống hạ phong. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.